Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thành thân thế của cháu không đủ yên hay sao? Cháu là người thừa kế duy nhất của mẹ cháu, mấy ngàn vạn tiền mặt tài sản đương nhiên cũng không nói chơi. Bác Vũ vẫn luôn thích cháu. Nhưng mà bây giờ Vương gia ở New York và Lưu gia ông công đều là công ty tư bản lớn thu mua cả chục triệu đô la Mỹ mỗi năm, đều muốn cái giao. Chỉ cần nó gật đầu, cơ hội vô vạn. Sa Quốc suy nghiêm túc nhìn hạ đầu khẩu. Nói ra chuyện ông Tâm Đắc khi đi du lịch giao thiệp với vài người bạn. Hà Đâu Khấu hơi nhíu mày, bởi vì trừ sự nghiệp, cô không có nghe Giác Cốt Duy đề lộ ra chút thân tình gì với con mình. Chủ dạ cho rằng sự nghiệp đối với bác Vũ mà nói còn quan trọng hơn gia đình sao? Cô hỏi. Bác Vũ vẫn có gia đình. Giác Cốt Duy đẩy kính mắt, đừng đắn nhìn cô. Hỗng hộ gia đình vốn không là trọng tâm của người đàn ông, nó chỉ là hậu thuẫn của chúng ta. Hà Đô Khâu nhìn khuôn mặt của chú dạ càng lúc cầm biết vì sao dạ bác vũ lại quyền luyến cô nhiều như vậy bởi vì cô và dạ bác vũ đều khát vọng có được một gia đình. Chú nói nhiều như vậy chắc hẳn cháu đã biết ý của chú. Sao cô suy nhìn cô như mày cảm giác được cô không nghĩ vậy? Ý chú dạ là nếu chú thích bác vũ thì không nên gây trở ngại cho tiền đồ của anh ấy sao? Cô hỏi. Sao cô suy đồng ý gật đầu A đầu khâu rũ mắt, sâu đi về trầm tư. Đương nhiên cô hy vọng gia bác Vũ đồng thời có được sự nghiệp cùng gia đình, nhưng định nghĩa gia đình của chú gia và bác Vũ hiển nhiên chênh lệch rất lớn. Cô hiểu, bác Vũ nếu anh đã không vì truy cầu danh lợi địa vị mà bỏ lại cô, nhưng cô cũng không hy vọng anh vì cô mà căng thẳng với cha mình. Cô phải làm như thế nào mới có thể làm cho quan hệ của bọn họ không còn vì cô mà sờ cứng. Chú gia Chú có biết cháu với anh ấy thật ra chưa từng lấy tư cách người yêu ở cùng nhau, cho nên trước mắt cháu không có lập trường ngăn cản anh ấy, tiến thêm một bước quan hệ với cô gái khác. Xong thiêu qua đấu khẩu vững vàng nói, nhưng hai tay đã nèn nắm chặt thành quyền. Tốt lắm, chú lập tức sắp xếp cho bác Vũ đi xem mắt. Sao có gì nói? Nhưng mà cháu đã đáp ứng với bác Vũ. Sau khi anh ấy trở về, cháu sẽ cho anh ấy một đáp án. Hơi đấu khẩu đánh gãy lời của chú dạng. Ý của cháu là Cháu sẽ đồng ý ở cùng với nó sao Sao có gì nhớ mày kiểm Xong nói điệu cũng nghiêm túc hẳn Nhiều nhất cháu chỉ có thể tạm thời Không đồng ý để anh ấy theo đuổi Cho hai người có nhiều thời gian hơn Để tạo luận chuyện này Nhưng chú dạ cũng biết cả tính bác vũ Mặc dù là cháu thoải nhượng Nếu anh ấy không muốn Chú có thể làm thế nào cũng sẽ không có kết quả Hát độc hầu không muốn để chú dạ Ôm quá nhiều hy vọng quyết định nói rõ ra Chú biết Nếu cháu có thể khuyên nhu nó, ra cô suy nghĩ rất sâu sai hướng của cô đối với con mình. Chủ dạ, thực gì lỗi, cháu không biết nên khuyên từ đâu, bởi vì những gì chủ dạ nghĩ là tốt nhất, nhưng chưa chắc đã là điều bác Vũ hy vọng. Hà Đức Hầu nhìn chủ dạ, trong đôi mắt mọng nước là sự thẳng thắn. "Hỗng hộ lấy lập trường của cháu, làm sao có thể cổ vũ anh ấy vì sự nghiệp mà bỏ cháu? Nếu cháu khuyên anh ấy, sẽ chỉ làm anh ấy nghi ngờ." Chú dạ hy vọng anh ấy biết cuộc trò chuyện của chúng ta tốt hay sao? Đương nhiên không hy vọng. Sa Cúc Uy đột nhiên lắc đầu bởi vì rất rõ ràng cá tính của con mình. Hạ Đâu Khấu cười nhẹ, trong lòng cũng rất rõ lập trường của mình lúc này. Cô biết tầm quan trọng của cô và bác Vũ trong lòng nhau, cho nên cô sẽ ở bên cạnh anh đối mặt với hết thảy. Chú dạ, ngủ ngon, cháu về phòng nghỉ người trước. Sa Cúc Uy nhìn bóng dáng Hạ Đâu Khấu, Lúc này mới phát hiện trước kia ông đã quá gọi thương hạ đậu khấu. Hạ đậu khấu quả thật thông minh lành loại, càng đáng quý là cô hiểu được, thức thời lúc nào lên tiến, lúc nào lên lùi. Có người vợ như vậy, ai còn câu gì nữa? Ý niệm này vượt qua trong đầu của giáo cốt duy. Ông nhăn mày, đột nhiên cảm thấy mình đặt quá nhiều tâm trí vào con cái. Dù sao nằm nhì trí ở bốn phương, vợ con gia đình chắc chắn không quan trọng hơn việc đạt được thành tiệu trong sự nghiệp, đủ danh sử sách. Chà có bọn họ đều xem trọng sự nghiệp Ông hẳn là sẽ không nhìn nhầm Gia Bắc Phú kéo thần hình mệt mỏi về nhà Chỉ cảm thấy thất phiền Các người đều chán nản Vốn hai ngày trước anh đã có thể trở về Không ngờ ba bà lại triều tập anh bay về Hồng Kông Nói muốn đi bái phòng chú Lưu Anh tưởng là chuyện công việc Bởi vì trước đó chú Lưu có đề cập đến chuyện muốn thị lập trí nhánh ở Đài Loan Đến lúc đó sẽ cần bọn họ hỗ trợ tìm vài người quản lý cấp cao Nhưng anh ta không ngờ, lần này đến nhà chủ lưu bài phỏng lại là một hồ xem mắt. Chu Lưu có một hồn ngọc quý trên tay, cô ta nườm nượp nhận sự giáo dục ở danh viện Quỷ Anh, 22 tuổi, trở lại Hồng Kông làm thiết kế thời trang, ăn mặc rất thời thượng. Đang tin nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net